Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa Đình Đình Cô ghét nhất kiểu sống y thế hiếp người nên ngoan cố không chịu về Hòa Đình Đình không đi, Lệ Chiến vô cùng tức giận Em mau về cho tôi Ở đây vui lắm ư Hay em muốn bị nhốt chung với thằng họ mục kia Ừ, tôi muốn bị nhốt chung với mục nam Tôi là bạn gái anh ấy hoạn nạn phải có nhau Lệ Chiến nghiến răng giận dữ anh chỉ muốn xe xác mục nam ngay tức khắc Cô cảm nhận rõ ràng sự nhẫn tâm của tòa ra từ lệ chiến Hà Đình Đình thấy anh đi vào phòng tạm giam lần nữa Cô giật thoát tim Lật đật gọi với theo Lễ chiến, nếu anh lại gặp một nam Cả đời tôi không bao giờ để ý tới anh Tôi nói thật, tôi nói thật đấy lệ chiến khựng người Anh xoay người nhìn cô chằm chằm vẻ như cân nhắc Một lúc sau lệ chiến nói với người đàn ông đến đón mình Chú Trương, chú về trước đi Lệ chiến trở về chỗ ngồi lạnh như băng trong phòng tạm giam ban nãy Chủ trường lung túng cố gắng khuyên nhủ lệ chiến Nhưng mà Cháu sẽ giải thích với ba Chú cứ về trước đi Chủ trường lắc đầu nở nụ cười đầy ý vị với Hòa Đình Đình làm theo lời của lệ chiến Nụ cười đó khiến gương mặt Hòa Đình Đình bất giác nóng bừng Lời nhắc nhở của cô luôn luôn vô dụng với lệ chiến Vừa rồi cô cũng không nghĩ nó có tác dụng với anh Thế nhưng anh lại nghe lời cô Lệ chiến liếc Hòa Đình Đình, một cô gái dù bị thương vẫn cố chấp bảo vệ Mục Nam. Anh nói khẽ. Đừng thấy anh đây làm vậy mà hả hê. Đầu óc con nhóc này có vấn đề, từ nhỏ bị anh đây chơi hỏng rồi. Cuối cùng họ cũng được thả ra ngoài, nhưng Mục Nam bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dĩ nhiên Hòa Đình Đình biết việc này liên quan tới lệ chiến, cô bèn tìm anh trang luận. Lệ chiến không chịu gặp cô, anh hành hạ cô phơi nắng suốt mấy ngày liền mới ló mặt ra nói chuyện vết thương trên mặt lệ chiến đã lành lặn phần nào nên nhìn anh tươi tỉnh hẳn lên hòa đình định nghĩ bụng đúng là đồ xấu thường sống dai cô đè nén cơn giận cất giọng nhàn nhạt, nhạt không mất tay cũng chẳng cột chân trọng thương ở chỗ nào người bị trọng thương là một nam mới đúng anh đánh anh ấy gãy xương sườn muốn truy cứu phải là anh ấy chứ không phải là loại người dựa với ba mình gặp ai cũng cắn như anh sau khi thở ơ nghe cô của trách lệ chiến không nói tiếng nào Đóng sập cửa tức khắc Hòa Đình Đình lật đật chặn lại cô nổi cáu. Anh muốn làm gì? Lệ chiến già vừa suy tư Dám thích thằng đó nữa không? Tại sao tôi không dám? Vậy nó sẽ ngồi tù Lệ chiến nhún vai đóng sầm cửa lại Không ngờ lần này lệ chiến đùa thật Hoa Đình Đình hết cách Đành đến mách với thủ trưởng lệ Chuyện Mục Nam Nhờ thế mà mọi chuyện trở nên êm đẹp Đầu lại vào đấy Thế nhưng quan hệ của Mục Nam và Hoa Đình Đình cũng kết thúc anh ta đề nghị chia tay với cô. Càng bi kịch hơn là từ sau vết xe đổ của một nam không còn ai dám theo đuổi Hoa Đình Đình hay đồng ý để cô theo đuổi. Chọn lựa qua lại với cô chẳng khác nào dây vào đại cai chiến ngang ngược hiếu thắng. Mọi việc đều diễn ra đúng như lời nói của Lệ Chiến, trừ khi anh đồng ý. Nếu không cô sẽ cô đơn đến hết đời. Để trả thù Lệ Chiến, Hoa Đình Đình cũng phá hoại chuyện tốt của anh, khiến mối tình nào của anh cũng ngắn ngủi vô cùng. Mãi về sau chẳng cô gái nào chịu làm người yêu của anh, hay cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lệ chiến buồn bực vô cùng, mãi đến một hôm anh cũng biết được nguyên nhân tại sao lại bị con gái từ chối. Đó là vì anh quá lăng nhăng, quan hệ tình dục bừa bãi nên xui xẻo bị lấy bệnh kín, chưa mãi không khỏi. Đến cả sổ khám bệnh cũng có, thật đến mức anh suýt tin. Ông Lệ biết việc này, bèn tìm con trai mình tâm sự riêng. Ông khuyên anh đừng nàn lòng, cố gắng phối hợp điều trị, đồng thời phải giữ chừng mực trong sinh hoạt cá nhân. Lệ chiến điều đứng chẳng biết giải thích thế nào, không cần suy nghĩ cũng biết ai đồn thôi chuyện này. Anh hận không thể bóc Hòa Đình Đình bị đặt, sinh sự, chết ngày tức khắc. Hòa Đình Đình nhất quyết không khoan nhượng cái ác, cô có chết cũng không dãi bày sáng tỏ giúp anh. Hòa Đình Đình nói, có qua có lại mới tọa lòng nhau, tại anh mà đàn ông của tôi chạy hết, giờ coi như bù lại, đáng đời anh. Anh tự sướng bằng tay phải cho đến chết đi. Lệ chiến giận dữ, anh bật cười, thô lỗ phun nước bọt. Giỏi lắm, Hòa Đình Đình, chính em gấp rút ép tôi ăn em nhé. Chẳng phải anh nói tôi không phải con gái sao, khẩu vị của anh thật đặc biệt. Hòa Đình Đình lạnh lùng châm biếm. Từ nhỏ, cô đã bị lệ chiến nói không giống con gái, tuổi dậy thì ngực cô lại phát triển không tốt mấy. Nó còn nhỏ hơn của đàn ông nói chung nhìn cô không có điểm nào giống con gái kiểu nói năng này hòa đình đình nghe từ nhỏ đến lớn giết rồi cũng quen tôi nói sai sao lệ chiến nhìn cô nếu nói em là con gái thì em không có ngực nói em là con trai thì không có cái đó để chơi kiểu em mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện